Tôn chủ trung vị tôn môn này, nhất thời như gặp đại địch, mở ra tất cả đại trận thủ sơn. Khổng ngạo thiên, thánh địa thần tôn ngươi, thật sự muốn đổi tận giết tuyệt sao? Tôn ta đã giao ra một nửa công đức. Tôn chủ kia bi thương kêu lên. Khổng ngạo thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Muốn trách ngươi nên trách thiên triều đại trăng đi. Thiên hạ to lớn, nhưng trung vị tôn môn lại quá ít. Nếu như trước đây trung vị tôn môn rất nhiều, mỗi tôn một nửa cũng đủ rồi. Nhưng hiện tại chỉ còn có một thần châu, đương nhiên phải thu lấy tất cả rồi. Ta đếm đến ba. Ba tiếng qua đi, nếu như còn không nguyện giao ra tất cả công đức, giết không tha. Phía xa sắc mặt tôn chủ kỳ vô cùng bi thương phẫn nổ. Một đám đệ tử phía sau có chút thấp thỏm lo âu cũng có chút căm giận không thể giải thiết. 1. Khổng ngạo thiên trầm giọng nói Ta sẽ không giao ra tất cả công đức. Thiên sách cũng vô dụng. Ta sẽ thẹn với tổ sư của các đời trước. 2. Khổng ngạo thiên trầm giọng nói Đến đây đi, cùng lắm thì kéo nhau cùng chết. Thánh địa thần tôn hành động ngay ngược chúng ta phải liều mạng với ngươi. Ba, đã đến giờ. Khổng ngạo thiên hừ lạnh một tiếng. Phía xa, rất nhiều kiếm khí bắn nhanh về phía khổng ngạo thiên. Khổng ngạo thiên cười lạnh, chỉ tay kêu lên một tiếng. Định vù, tất cả cường giải nhất thời không thể cử động được nữa. Giết chết tất cả. Khổng ngạo thiên trầm giọng nói. Vâng. Một đám đệ tử quý thần điện lên tiếng trả lời. Trung thần châu, đại điện tôn chủ tại một tôn môn khác. Cửa đại điện đóng chặt. Đông phương chính phái và nhâm thử đang trói một nam tử mặt hồng. Giờ phút này trong đại điện còn có 10 con lợn rừng đang vùi đầu gặm thân cây ngô. Hai người đông phương chính phái, nhâm thử nở nụ cười, lộ ra một tia hương phấn. Nhâm thử, ngươi muốn làm gì? Nam tử mặt hồng lạnh lùng nói. Hồng diện công chủ, ngươi cứ đi theo đi. Nhâm thử sờ sờ râu chuột cười hiếp mắt nói. Nhâm huyên, không thể tưởng tượng được ngươi lại có khẩu vị nặng như vậy. Đông phương chính phái cảm thấy cổ quái nói. Nam tử mặt hồng và nhâm thử có chút kinh ngạc. Rất nhanh, nhâm thử đã kịp phản ứng lại. Con mắt một chất một cái nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 643/ phần thiên hạ. R. ốp nhanh, nhâm thử đã kịp phản ứng lại. Con mắt một chất một cái nói. Mỗi người mới khổ vị nặng Ta nói chính là cái này sao Nam tử mặt hồng Vì đông phương chính phái làm lạc hướng Nhâm thử cũng không tiếp tục khách khí nữa Hắn tỏ ra bệ vệ nói Hồng diện công chủ Ngư đã bị ta hạn chế tu vi Nhanh toàn thân Lập tức dâm tất cả công đức ra Phi nằm mơ Hồng diện chân quân ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục đám chuột nhắc các ngươi. Lại dám đào động đi vào, đánh lén lão phu. Hừ, nói thật với các ngươi ta đã sớm nghĩ đến việc thánh địa thần Tông sẽ xuất thủ. Ta đã đưa thiên sách của mình cho người khác. Ngươi đừng hồng phá hủy được đạo cơ của Tông ta. Hồng diện công chủ quật cường nói. Yêu. Vẫn rất quật cường vậy sao? Ngươi có biết tại sao chúng ta lại dẫn theo 10 con lợn mẹ tới đây không? Nhâm thử bỗng nhiên lộ ra một tia cười gian. Tại sao? Hồng diện công chủ cao mày nói. Thấy không? Chúng nó gặm đến lõi của thân cây ngô. Chúng đã bị hạ xuân yêu cực mạnh. Nếu như ngươi không chịu giao ra công đức chúng ta sẽ lột sạch quần áo ngươi. Vẽ mặt nhâm thử đầy cười xấu xa nói. Nét mặt hồng diện tôn chủ liền cứng đờ. Vừa nãy ta hạ dược cho ngươi không phải là độc dược. Thật ra đó cũng là xung yêu cực mạnh. Nhâm thử tiếp tục nói. Cái gì? Đê tiện vô sĩ. Hai người các ngươi đúng là tiểu nhân. Hồng diện tôn chủ nhất thời biến sắc. Đê tiện vô sĩ. Ta thích nghe. Thực sự là những từ ngữ ngọt như đường. Hay ta lại thay bằng một trò khác hoa lệ hơn kiếp thiết hơn vậy. Vẽ mặt nhâm thử đầu hưởng thụ nói. Hồng diện tôn chủ. Nhâm huyên bộ dáng này của ngươi thật thấp hèn. Đông phương chính phái cổ quái nói. Nhâm thử, nhâm huyên, ngươi làm như vậy có phải quá không quang minh quang minh hay không? Đông phương chính phái cao mày nói, quang minh lỗi lạc. Nhâm thử đưa ánh mắt mờ mịt nhìn về phía đông phương chính phái. Ý của ta là chúng ta hẳn nên hội đi đại điện này, bố trí trận pháp phía bên ngoài. Đệ đệ tử trung vị tôn môn này đều nhìn thấy mọi chuyện sẽ phát sinh tiếp theo ở nơi đây. Đã làm, phải làm quan minh chính đại. Đông phương chính phái nói. Nhâm thử cười hì hì nói. Nói đúng. Không hổ danh là tử tôn của đông phương bất bại. Điều này đều có thể tiếp nhận được. Trong lúc hai người hèn mọn một mập một gầy thương lượng. Hồng diện tôn chủ ở bên cạnh khuôn mặt đột nhiên xám như đất. Mình bị phong tỏa tu vi, bị bắt uống xuân yêu lại đặt trong một đám lợn mẹ, lại để toàn tôn đệ tử chim ngưỡng. Hồng diện tôn chủ đột nhiên rùng mình một cái. Cảm nhận được hạ thân có phản ứng, hồng diện tôn chủ nhất thời kinh hại gần chết. Đừng, đừng, ta đưa ta đưa hết. Hồng diện tôn chủ không chịu nổi nữa. Chặt đầu chẳng qua chỉ đau một lát. Thậm chí, hồng diện tôn chủ đã chuẩn bị tinh thân toàn tôn hy sinh. Nhưng, chết không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là chết một cách xấu hổ nhục nhã. Cho cái gì? Nhâm thử cười hì hì nói. Công đức cho ngươi toàn bộ. Ta không cần Mau thả ta ra. Hồng diện công chủ kêu lên. Ác, nhưng ta còn muốn xem thử tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhâm thử lắc đầu nói. Đúng vậy, Hồng diện công chủ đại chiến với 10 con lợn mẹ. Khung cảnh này khẳng định sẽ vô cùng chấn động. Ngày mai nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, làm người trong thiên hạ kính ngưỡng. Ta cũng rất chờ mong. Đông Phương chính phái kiếp động nói. Đừng! Hai vị ta đã sai. Cầu! Cầu xin các ngươi mau thả ta ra đi. Ta không muốn bất kỳ cái gì nữa. Công đức gì đó ta cũng không muốn nữa. Hồng Diện công chủ sắc phát khóc nói. Ngươi đang cầu chúng ta nhận lấy công đức của ngươi sao? Nhâm thử nói. Vâng ta cầu xin Thánh Địa Thần Tôn tiếp thu đi. Ta cầu xin các ngươi. Nước mắt Hồng Diện Tôn Chủ tuôn trào nói. Được rồi, ôi ta cũng quá yếu lòng rồi. Nhâm thử không biết xấu hổ thở dài. Trong lòng Hồng Diện Tôn Chủ không ngừng chửi với hai người đê tiện vô sĩ không biết xấu hổ. Nhưng ngoài miệng một câu cũng không dám nói. Nơi giao tiếp giữa Đông Thần Châu và Trung Thần Châu, thiên địa đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Ẩm, hư không xuất hiện một lỗ thủng cực lớn thông với tiên giới. Trong lúc nhất thời, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Trong lỗ thủng lớn có 20 bóng người bay xuống. Ba người dẫn đầu quay về phía lỗ hổng cung kính cúi đầu. Thánh Phương yên tâm. Ba vị án khanh, ba vị đều là đại tiên. Giới này rất tà môn. Trẩm không muốn các ngươi tranh pháp thiên hạ. Các án khanh chỉ cần cố gắng, lặng lẽ điều tra thiên hạ này là được. Hãy nhớ kỹ, cẩn thận, cẩn thận. Giọng nói của Thánh Vương Đại Tề truyền đến. Vâng, Thánh Vương yên tâm, chúng thần đã biết. U, V, K, W, W, M. Âm um, âm um, âm, um. lỗ thủng cực lớn chậm rãi biến mất. Lôi vân cũng chậm rãi tan đi. 20 tiên nhân trong đó có ba người dẫn đầu nhìn nhau, hiếp sâu một kép, đồng thời bay về phía thành trì gần đó. Từng công đức đang nhanh chóng hội tụ về phía thánh địa thần Tôn. Trong lúc nhất thời, biển mây công đức của thánh địa thần Tôn không ngừng cuồng cuộn tuôn trào. Gần như công đức của tất cả công môn trong thiên hạ trung thần châu đều hội tụ đến đây. Tại lối vào thần giới, mộng tam sinh ngẫm đầu nhìn lên trời. Còn chưa đủ, còn thiếu chút nữa. Mộng tam sinh cao mày nói. Thánh chủ, nhiều công đức như vậy còn chưa đủ sao? Một người phía sau hiếu kỳ nói. Còn chưa đủ. Tiếp tục tìm. Lấy hết của trung vị tôn môn, vậy chuyển sang tất cả công đức của hạ vị tôn môn. Mộng tam sinh trầm giọng nói, Vâng, Thiên Triều Đại Trăng, Thiên Triều Đại Phật, Thánh Địa Thần Tôn Ta. A cũng coi như là ba phần thiên hạ. Tiếp đó, bản tôn muốn hái đạo Ấn. Đạo Ấn, thương thiên lưu lại nghiệp vị thiên địa tàn tạ Rốt cuộc còn có gì huyền diệu Thiên đạo đã sụp đổ Vì sao còn có thể hữu dụng Mộng tam sinh nhớ mày suy tư Trung thần châu trải qua cuộc đại tẩy lễ Thần tôn thánh điệp Tất cả công đức đều hội tụ đến Bên trên thần tôn thánh điệp Vân hải công đức cuồng cuồng lăn lộn Đám cường giả mộng hồng anh Nhâm thử khổng ngạo thiên Cũng toàn bộ khải hoàng trở về Trong thần giới trong tổ sơn. 72 cường giả vẫn đang liên tục thúc đẩy quả trứng to lớn bảy sắc ở chính giữa. Bảy người dẫn đầu cầm một hồ lô, đỏ, xanh, vàng, lục than, lam, tím. Mộng tam sinh nhìn quả trứng ở chính giữa, nhớ mày nói. Lần tới giải phong không biết phải đợi đến bao giờ. Mọi người gần đầu. Mộng tam sinh nhìn hướng người đàn ông mang hồ lô đỏ, nói Đại huyên công đức đã tụ tê, bê, a, a, hết bên ngoài có một thánh đình nhìn chầm chầm giới này. Cứ tiếp u T Cơn Kéo vào thời gian sẽ dẫn đến ngày càng nhiều thực lực. Khi đó chúng ta chưa giải phong ấm lấy đạo ấm giới này thì sẽ ra tình huống ta cảm thấy bây giờ có thể lấy được rồi. Mọi người cùng nhìn hướng người đàn ông mang hồ lô đỏ. Người đàn ông mang hồ lô đỏ gật đầu, nói. Có thể, người đi ra ngoài chuẩn bị lấy đi do chúng ta tại thần giới dùng tổ sơn trấn áp đại địa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 7 chương 65 trấn áp đại điện. N. U. Vinh. quy quy Đàn ông mang hồ lô đỏ nhìn hướng người đàn ông mang hồ lô vàng Kêu lên Lão Tam Người đàn ông mang hồ lô vàng biểu tình nghi hoặc hỏi Đại Huynh Người đàn ông mang hồ lô đỏ nghiêm túc nói Có năm chúng ta trấn áp đại điện là đủ rồi, Ngươi cầm trảm tiên hồ lô đi hộ pháp cho lão thất đi. Người đàn ông mang hồ lô vàng gật đầu, Nói, Vâng, Mộng tam sinh, Người đàn ông mang hồ lô vàng chậm rãi đứng dậy, Đạt bước đi ra tổ sơn. Hai người không chút ngừng lại, Đi hướng lối ra tiên giới. Bên ngoài tiên giới, Mộng hồng anh, Nhâm thử, khổng ngạo thiên, 10 điện chủ thần điện đều đang chờ đợi. Trên mặt nhâm thử có sự hưng phấn. Gơn. Gì. Gò. Nơn. Gơn. Đơn. Hư có việc vui xảy ra trên người mình. Khổng ngạo thiên nheo mắt, nhìn chầm chầm lối vào tiên giới. Khổng ngạo thiên siết chặt nắm tay, thầm nghĩ. Trong thần giới rốt cuộc cơn, a uh, cái gì? Lúc trước cha ở tại thần Tôn Thánh Địa là vì muốn vào trong đó. Cha nói bên trong có chí bảo hoặc là có thể lây động thiên địa. Lần này ta về thần Tôn Thánh Địa muốn vào xem, đáng tiếc thực lực của mộng tam sinh tăng quá nhanh, không có cơ hội. Trong lúc mọi người chờ đợi thì lối vào thần cảnh có hai bóng người bước ra. Một là công chủ thần công thánh địa mộng tam sinh, một người mặc đạo bào tím sau lưng cổng một hồ lô tím to lớn. Một người khác là người đàn ông mặc đạo bào màu vàng, biểu tình lạnh văn, trán có lông cốt, lệ khí nhiếp người. Quan trọng hơn là sau lưng người đàn ông mặc đạo bào màu vàng cũng cổng một hồ lô lớn, giống hệt như hồng môn hồ lô. Phân biệt duy nhất chỉ là hồ lô này có màu vàng. Hồ lô giống y như rốt Mười chủ thần điện lộ vẽ kinh ngạc. Mộng hồng anh lộ vẻ mờ mịch. Bởi vì cho dù là nàng cũng chưa từng thấy người đàn ông này. Mộng hồng anh ngạc nhiên hỏi. Ra ra, vị này là. Mọi người cùng nhìn hướng người đàn ông mặc đạo vào màu vàng. Mộng tam sinh nhìn mọi người, nói Hắn là phó thánh, chủ thần tôn thánh địa, thấy hắn như gặp ta, ai vi phạm, giết Mọi người lên tiếng Tôn lệnh Người đàn ông mặc đạo vào màu vàng nhìn mọi người, không nói gì thêm, dường như không thèm để ý ánh mắt của họ Khổng ngạo thiên hiếp mắt, lại là một hồng môn hồ lô sao Khổng ngạo thiên sớm chảy nước miếng với hồng mông hồ lô. Trong lòng gã hồng mông hồ lô chắc là thiên địa đệ nhất hồ lô mới đúng. Có thể luyện hóa sinh linh, tử linh. Cuối cùng hóa thành hồng mông tử khí cho gã hấp thu. Trong thiên hạ còn có thứ gì mạnh hơn hồ lô này không? Hiện tại thế nhưng lại xuất hiện một cái nữa. Khổng ngạo thiên cuối đầu. Sợ bị người khác nhìn thấy ánh mắt khát vọng của mình. Nhâm thử bỗng nhiên kêu lên. Thánh chủ. Mộng tam sinh nghi hoặc nhìn Nhâm thử. À. Nhâm thử kiếp động nói. Đến lúc rồi. Ngày xưa ta hứa với các ngươi ở lại thần Tôn Thánh Địa ngàn năm đã tới. Giờ thì ta rời khỏi thần Tôn Thánh Địa ngay. Rời khỏi thần Tôn Thánh Địa. Mộng tam sinh hiếp mắt Nhâm thử cười nói Nếu mọi người đều ở đây thì nhâm thử xin cáo từ Chúc các vị sớm vào hàng tiên bang Ha ha Thánh chủ Cáo từ Nhâm thử nói xong lùi ra sau Mộng tam sinh trầm giọng nói Chờ đã Nhâm thử ngạc nhiên hỏi “A Mộng tam sinh hỏi Nhâm thử thần Tôn Thánh Địa có chỗ nào bạc đại ngươi không? Nhâm thử lắc đầu, nói À, không có Mộng Tam sinh mỉm cười nói Nếu đã không có thì tại sao vội vã rời đi ở lại thần Tôn Thánh Địa không tốt sao? Nhâm thử nói a tốt thì có nhưng tại hạ quen tự do, không muốn ở lại Thánh Chủ cáo từ, Mộng tam sinh trầm giọng nói, ha ha ha ha, rồi đi thần Tôn Thánh địa Cũng không phải không thể, nhưng ngươi đã biết quá nhiều về thần Tôn Thánh địa Nhâm thử nhớ mày nói, mộng tam sinh, ngươi muốn làm sao? Mộng tam sinh trầm giọng nói, thần Tôn Thánh địa không phải nói đi là đi, nhâm thử, ngươi khác với người khác, bản Tôn rất chú trọng ngươi. Ngươi biết quá nhiều chuyện của thần Tôn Thánh Địa. Bản Tôn cho ngươi hai lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại. Xem như không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai là quay đầu lại từ bỏ chống cự khiến ta tẩy não ngươi. Khi ngươi không biết gì về thần Tôn Thánh Địa nữa, xóa hết ký ước vậy thì ngươi có thể rời đi. Nhâm thử giật mình kêu lên. Tẩy não. Điều đó không thể được Mộng tam sinh trầm giọng nói Không thể cũng phải được Tất cả chủ thần điện trong chừng nhâm thử cho bản tôn Chờ bản tôn xử lý chuyện xong sẽ giải quyết hắn Đám điện chủ lên tiếng Tôn lệnh Trên mặt nhâm thử lộ vẽ kinh khủng chưa từng có Nhâm thử giật mình kêu lên Mặc dù nhâm thử ta vô sĩ hạ lưu nhưng chưa từng thất hứa với ai, mộng tam sinh, không ngờ ngươi lật lọng. Nhâm thử nhìn đám cường giải nhào hướng mình. Nhâm thử biến sắc mặt, đạt bước chân. Âm âm. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, nhâm thử chui xuống đất. Nhâm thử hiểu là bay lên trời chắc chắn không trốn thoát được, sẽ bị bắt, chỉ có chui xuống đất. Nhâm thử vừa chui xuống đất thì mộng tam sinh công lên khóa môi nở nụ cười lạnh, vương tay chọc hướng cái lỗ. Vèo! Lực hút khổng lồ phát ra từ lòng bàn tay mộng tam sinh thẳng hướng cái hố. A! A! A! Nhâm thử kinh kêu, bị mộng tam sinh tóm ra. Thần phong ấn! Mộng tam sinh khóa môi nhét lên tay bóp lại. Két két két két! Quanh thân nhâm thử bỗng xuất hiện thật nhiều cái lưới màu tím, chết mắt phong ấm tu vi của gã. Nhâm thử sợ hãi rống lên. Mộng tam sinh, hãy thả ta ra. Ngươi đã hứa với ta, ngươi đã hứa với ta. Mộng tam sinh không thèm để ý, vung tay ném nhâm thử cho đám điện chủ. Mộng tam sinh thản nhiên nói. Tạm giam đi. Đám điện chủ lên tiếng. Lệnh. Mộng hồng anh nhíu mày, mở miệng định nói cái gì, nhưng lời đến bên môi chỉ có thể nuốt xuống. Khổng ngạo thiên vẽ mặt tò mò nhìn nhâm thử, xem ra thực lực của gã không tốt lắm. Mộng tam sinh là người giữ lời tại sao vì nhâm thử thà vi phạm nguyên tắc của mình. Không lẽ nhâm thử có lai lịch gì khác? Từ năm điện chủ phụ trách trong chừng nhâm thử. Người đàn ông mang hồ lô vàng bay tới một ngọn núi. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Tất cả mọi người lùi ra trăm dặm. Tôn lệnh. Mọi người nhanh chóng rút đi, lối vào thiên giới chỉ còn lại một mình mộng tam sinh. Mộng tam sinh nhìn vân hải công đức to lớn trên bầu trời. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Pháp tướng thiên điệp. Vèo. Trên vân hải khí vận, pháp tướng của mộng tam sinh bỗng lao xuống thẳng hướng mộng tam sinh bản tôn hợp thành một thể. Thân hình của mộng tam sinh chậm rãi biến to, ngày càng lớn hơn. Chớp mắt mộng tam sinh to đến ngàn trượng. Mộng tam sinh dấu hồng môn hồ lô vào trong tay áo, nhìn hướng thần giới. Mộng tam sinh hét hướng thần giới. Thần giới trấn áp đại địa Phía xa, khổng ngạo thiên lộ vẽ mờ mịch. Trấn áp đại địa. Năm đó kinh chiếu dùng đại trấn giới bi trấn áp đại địa, chẳng lẽ thần giới cũng là loài pháp bảo này? Bên trong thần giới, trong tổ sơn thần tột. 70 cường giả biểu tình nghiêm túc. 70 cường giả nhìn người đàn ông mang hồ lô đỏ dẫn đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 8 chương 1 đào ốc N G U Vinh Quy Quy ò, Ê, Đàn ông mang hồ lô đỏ nói Bắt đầu đi ta sẽ thúc đẩy tổ sơn trấn áp đại địa Mọi người lên tiếng Tôn lệnh Bảy người gần như cùng lúc ra tay trong khoảnh khắc tổ sơn biến thành bảy sắc ở trong thần giới tỏa ánh sáng rực rỡ. Từ thần cảnh phát ra thanh âm của người đàn ông mang hồ lô đỏ. Trấn âm. Um, tổ sơn ác hướng mặt đất. Từ lối vào thần giới mặt đất bỗng trầm xuống. Âm. Um, một tiếng nổ chóng trời phát ra từ chỗ thần giới. Từ lối vào thần giới. Mặt đất giấy lên hai cái như sóng gợn Sóng gợn giống như có hòn đá ném vào mặt hổ Khuét hướng thiên hạ Khuyết tán xung quanh Âm ầm Toàn trung thần châu bỗng nhiên có động đất Động đất khuyết tán bốn phía Đông thần châu, Nam thần châu, Tây thần châu, Bắc thần châu, Trung thần châu Không lâu sau, thiên hạ ngũ thần châu gần như toàn bộ chấn động. Đông thần châu, yến kinh triều thiên điện. Diêm xuyên đang chầu triều. Bỗng nhiên mặt đất ầm vang. Âm ầm. Toàn yến kinh rung động. Diêm xuyên biến sắc mặt, nhấc chân nhanh chóng ra khỏi triều thiên điện, nhìn hướng phía tây. Phụ mơ dương kinh ngạc bật thốt. Thánh thượng. Nguy rồi, đại địa bị trấn áp, tất cả đại địa long mạch bị trấn áp. Diêm xuyên nét mặt xa sầm nói. Trấn áp toàn mặt đất. Bắt đầu rồi sao? Mộng tam sinh sốt ruột ra tay như vậy. Phụ mơ dương lo lắng nói. Thánh thượng toàn đại địa bị trấn áp. Mộng tam sinh muôn lấy đạo ống giới này, làm sao đây? Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc, a nát đầu nhìn trời, xem hướng vân hải khí vận. Diêm xuyên cao giọng quát. Con dân thiên hạ đại trăng nghe lệnh, bây giờ trẩm cần lực lượng của các ngươi. Xin hãy dơ lên tay phải cho trẩm mượn lực lượng. Rai! Trên vân hải khí vận bỗng vang tiếng siêu cấp rồng ngâm. Trong tiếng rồng ngâm, giọng của Diêm xuyên truyền khắp thiên hạ. Thần tượng diêm xuyên nhanh chóng biến thành kim long khí vận 18 trảo nhào xuống diêm xuyên bản tôm, ầm. Quanh thân diêm xuyên tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, thân hình từ từ biến to. Đại trăng trong một tòa thành trì. Là giọng của thánh thượng. Động đất vừa rồi không lẽ liên quan đến chuyện này? Mau lên! Mấy năm nay Thánh Thượng hay cho chúng ta công pháp tu hành ta là một phần của Đại Trăng Thánh Thượng muốn mượn lực lượng thì ta nhất định sẽ đưa, Mau dơ tay phải lên Giơ tay phải lên Đại Trăng bây giờ không phải là Đại Trăng mấy trăm năm trước Hiện tại trải qua mấy trăm năm thống trị Dân chúng hướng về Đại Trăng đã đến trình độ nhất định Từng đợt lực lượng nhanh chóng hội tụ hướng yến kinh, thân hình diêm xuyên nhanh chóng tăng vọc càng lúc càng to. Cùng lúc đó, Tây Thần Châu, Đại Phật Thiên Triều khổng ma kha ngửa đầu hét dài. Con dân thiên hạ Đại Phật bây giờ trẩm cần lực lượng của các ngươi. Xin hãy dơ lên tay phải cho trẩm mượn lực lượng. Rai, cùng với tiếng rồng ngâm. Mệnh lệnh của khổng Ma Kha nhanh chóng truyền khắp các góc Tây Thần Châu. Vô số dân chúng dơ tay lên, thân hình của khổng Ma Kha chậm rãi tăng vọt. Ba góc thiên hạ. Diêm xuyên. Khổng Ma Kha. Mộng Tam Sinh. Thân hình ba người đều tăng lên. Biến thành người khổng lồ ngàn trượng. Đỉnh thiên lập điệu. Tổ sơn bảy sắc, trấn áp đại địa. Phúc Chúc phong ấn giới thiên địa, đất rung núi chuyển. Trong một sơn cút tại Trung Thần Châu. Đột nhiên có 20 tiên nhân vọt lên, người người tỏa ánh sáng, ba người dẫn đầu biểu tình trầm trọng nhìn hướng nam. Người dẫn đầu nhìn hướng đồng bạn. Nhân tam, người xác định công dương thao lược nằm trong tay mộng tam sinh. Nhân tam nhớ mày nói Tuyệt đối không sai được ta đã tìm người chứng thật rồi Hồng mông hồ lô của mộng tam sinh cực kỳ quá dị Dù là tiên giới thì chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua Người dẫn đầu nhớ mày nói Giờ phút này động đất là phát ra từ thần Tôn Thánh Địa Địa nhị, ngươi làm biểu tình gì vậy? Địa nhị biến sắc mặt nói Đại ca, không đúng, Đại Địa Long Mạch đều bị trấn áp. Người dẫn đầu nét mặt xa sầm nói. Trấn áp Đại Địa Long Mạch. Không lẽ giống như kinh chiếu, hắn muốn lấy giới đạo này tuôn ra. Địa nhị biến sắc mặt nói. Đại ca, làm thế nào đây? Thánh vương chỉ kêu chúng ta nhìn, không kêu chúng ta dũng tay. Người dẫn đầu biến sắc mặt nói. Không thể không nhúng tay. Thánh vương tới đây chính là vì đạo ấm này. Nếu như bị mộng tam sinh cướp lấy thì chẳng phải là ổn phí công sức tâm huyết. Chúng ta đi qua trước tùy thời hành động. Mọi người gật đầu, nói U, V, -W, w, W, M Thiên nhất chỉ vào một thuộc hạ ra lệnh. Ngươi phi thang tiên giới trước đi. Đề phòng chúng ta gặp bất trắc thì báo hết cho Thánh Vương biết. Chỗ này có Thiên Nhất ta canh chừng, nói cho Thánh Vương không cần lo, chúng ta sẽ không lỗ mãn. Nhân Tam cười nói. Đại ca, ba người chúng ta là ba đại tiên, ngươi quá cẩn thận rồi. Thiên Nhất biểu tình nghiêm túc nói. Lão Tam công dương thao lược chết như thế nào? Nhân Tam biến sắc mặt. Lên tiếng Vâng, đại ca nói đúng ta thiếu chút khinh thường Thiên nhất nghiêm túc nói Đây, U, V, K, W, W, M Vèo Mọi người lao nhanh hướng thần Tôn Thánh địa Thần Tôn Thánh địa Thân hình của mộng tam sinh đạt tới ngàn trượng Mộng tam sinh đạt đất A, mơ T, đất bút lên bụi mù Mộng tam sinh ngẫm đầu, nhìn vân hải công đức lộ lệ khí. Rai! Mộng tam sinh vung tay tự như kinh chiếu trước kia, chọc hướng vân hải công đức. Tay phải của mộng tam sinh đâm vào vân hải công đức. Bóp mạnh! Khoảnh khắc vân hải công đức như co rút lại. Biến thành bao tay của mộng tam sinh. Mạnh chộp hư không. Vù vù! Trong khoảnh khắc không giãn nổi lên bão tố, sấm nổ đi đùng, mây đen dày đặc. Không gian chỗ đó xuất hiện nếp nhăn, dường như thấy có vô số sợi chỉ tự lứa dưới nếp nhăn. Từng quy tắc thiên địa bị mộng tam sinh xé ra hiện hình dạng cụ thể. Phía xa, vô số đệ tử của thần Tôn Thánh Điện Kinh Hoàng nhìn trời. Thiên võng Đây chính là thiên võng sao? Lưới trời lồng lộn Thiên vọng của giới này bị lôi kéo Nhưng không hùng vĩ như ngày xưa kinh chiếu ra tay Mộng tam sinh lộ vẻ mặt sốt ruột nói Còn kém một ít công đức không đủ Mộng tam sinh hết to Không đủ cũng không được Hôm nay bản tôn nhất định phải lấy đạo ớt Rai Tóc con mắt Của của mộng tam sinh bỗng biến thành màu tím quanh thân tỏa ra tà khí tím cực kỳ yêu diễm. Tóc thổi che mặt mộng tam sinh trông gã giống như tuyệt thế ma thần. Sau lưng mộng tam sinh gồ lên. Xẹt. Lưng áo của mộng tam sinh bị xé rát. Trên lưng bỗng chua ra một đôi cánh màu tím to lớn. Cánh cỡ 20 thước. Cực kỳ to lớn. Rai. Mộng tam sinh lại rống to, tay dùng sức. Thiên võng đột nhiên lần thứ hai tăng nhiều. Phạm vi xuất hiện thiên võng mở rộng gấp 10 lần. Mộng tam sinh hết to, không đủ, vẫn chưa đủ. Mộng tam sinh lại dùng sức thiên võng lần thứ hai mở rộng gấp 10 lần. Rốt cuộc, mộng tam sinh dốc hết sức. Trên bầu trời lờm ở xuất hiện một chút dấu vết của đạo ấm. Mộng tam sinh kiếp động nói. Sắp đi ra. Mộng tam sinh tiếp tục thúc đẩy lực lượng. Lúc này, phương xa có 19 luồng sáng phóng tới. 19 tiên nhân chạy tới, nhìn đạo ấm trên trời, biến sắc mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 2 tranh giành đạo ốc. Tò. Hát sự, hắn thật sự kéo ra đạo ốc. Đại ca, làm thế nào đây? Mau ngăn cản hắn, nhanh lên. Mộng tam sinh hết sức đấu với trời. Hắn không có lực lượng đối phó chúng ta. Đây là việc tốt trời cho. Nhanh ra tay đi. Đám tiên hét to ghét hướng mộng tam sinh. Mộng tam sinh, chịu chết đi. Một ngọn núi cách mộng tam sinh không xa. Tam huynh của mộng tam sinh. Người đàn ông mang hồ lô vàng hung ác vốn đang nhìn trời. Chợt phát hiện đám tiên nhân dám đến gây rối thì mắt lón tia sáng sắc bén. Đám tiên nhào tới mộng tam sinh. Ánh mắt người đàn ông áo vàng lạnh lẽo, nhẹ vỗ hồ lô Trong miệng lồ hô bỗng bắn ra một vệt sáng. Cao ba trượng. Bên trong là hình đao bẫy tức. Mỗi đao có một đôi mắt có hình có mày cực kỳ tài ý dọc theo vệt sáng chiếu hướng bầy tiên. Người đàn ông áo vàng cung kính nói. Thỉnh bảo bối, xoay người. Vèo. Hình như có tiêu chớp xẹp qua. Bùng. Một đao chém qua. Phúc chúc có 5 cái đầu rớt xuống đất, máu phun tung tóng, vậy tiên biến sắc mặt. Vèo, ánh sáng trắng chặt năm cái đầu tiên chỉ chết mắt đã bay trở về hồ lô vàng. Bên dưới, vô số đệ tử của thần Tôn Thánh địa há hốt mồm hóa đá tim đập nhanh, đặc biệt là khổng ngạo thiên. Đám tiên vừa ra tay thì khổng ngạo thiên đã nhìn ra ba người dẫn đầu ngưng tụ đại trưởng căn bản không phải thiên tiên có thể làm được. Quá mạnh mẽ. Đại tiên. Là đại tiên. Đang lúc khổng ngạo thiên kinh ngạc thì phía xa người đàn ông áo vàng ra tay. Một câu thỉnh bảo bối, say người thì năm cái đầu tiên nhân đã rớt xuyên, đây chính là đại tiên quá nhanh đi. Lúc trước hồng mông hồ lô thu nạp công dương thao lược thì gã còn vùng vẫy đôi chút. Nhưng bây giờ đám tiên không kịp phản ứng. Chết mắt đầu mình hai nơi. Hơn nữa xem hình dáng thì không chỉ chém thân xác bao gồm thần hồn, hồn phách đều bị giết. Khổng ngạo thiên giật mình kêu lên. Đây, đây là hồ lô gì vậy? Khổng ngạo thiên có thể chắc chắn rằng nếu gã vô tình đụng phải pháp bảo thì sẽ chết ngay. Quá khủng bố. Pháp bảo này cực kỳ khủng bố. Không chỉ mình khổng ngạo thiên kinh sợ, bầy thiên ban đầu giết hướng mộng tam sinh giờ đây vô cùng hoảng sợ. Địa nhị kinh kêu. Lão tam, lão tam. Thiên nhất kéo địa nhị lại. Đây... Thiên nhất quay đầu chạy nhanh, không để ý sát của đại tiên nhân tam. Hai đại tiên chạy trốn, còn lại 12 tiên nhân dứt khoát bỏ chạy, không kịp nhập sát. Cái này quá khủng bố, dưới này tại sao có người đáng sợ như vậy? Vậy tiên dùng tốc độ không thể tin bỏ chạy, như hận cha mẹ không sinh thêm hai chân cho mình. Sự kiêu ngạo của đại tiên, đó là cái thứ gì? Mọi người rốt cuộc cảm nhận được lý do vì sao công dương thao lược không thể trốn thoát. Phía xa trên đỉnh núi, người đàn ông áo vàng sờ hồ lô vàng của mình, lạnh lùng nhìn đám tim bỏ chạy. Người đàn ông áo vàng không thèm để ý tiếp tục nhìn mộng tam sinh cố gắng lấy đạo ốc. Người đàn ông áo vàng không để ý nhưng đám đệ tử của thần Tôn Thánh Địa không có khả năng giả bộ không tấy. Lấy mộng hồng anh dẫn đầu, đám điện chủ ban đầu không để ý phó thánh chủ, hiện tại còn ai dám xem thường. Hồ lô vàng đó hình như còn bá đạo hơn tổ sơn. Tổ sơn hút ngươi còn có quá trình giải du, nhưng hồ lô vàng thì chỉ một luồng sáng trắng bắn ra thì đã đầu người tách rời. Người đàn ông áo vàng là ai? Mọi người nhìn hướng người đàn ông áo vàng. Sinh ra nỗi lòng kính sợ Mộng tam sinh thì hết sức thúc đẩy Đạo ấm cũng càng lúc càng rõ ràng Thực lực của mộng tam sinh rốt cuộc kém hơn kinh chiếu một chút Đương nhiên không thể làm nhẹ nhàng như nàng Nhưng mộng tam sinh vẫn miễn cưỡng hoàn thành quá trình cuối cùng Tay phải chọc vân hải công đức Tay trái bắt hướng đạo ấm Ấm um, Tay trái của mộng tam sinh đặt ở đạo ấm Nhưng giờ phút này, trên đào ấm không chỉ có bàn tay của mộng tam sinh mà có bóng dáng hai bàn tay khác bắt chặt đào ấm. Một cái đến từ Yến Kinh. Hiện tại, Đông Thần Châu, Yến Kinh. Diêm xuyên hóa thành người khổng lồ ngàn trượng. Dùng hết sức thò và vân hải khí vận. Một cái tay khác cầm đào ấm thu ra khỏi thiên võng. Ẩm! Um. Diêm Suyên đặt tay trên đào ấm, Phúc chốt bên trên đào ấm xuất hiện hai bàn tay khác. Tây thần Châu, bàn tay cả Khổng Ma Kha cũng đặt trên đào ấm. Đào ấm là một thứ kỳ diệu phong ấn giới này, có thể nói đào ấm ở bất cứ đâu trong giới. Mặc dù ba người cách nhau hàng ức vạn dặm nhưng chỉ cần bắt chúng là có thể đặt trên đào ấm. Tự như ba người cách xa nhau nhưng cùng hưởng thụ một mặt trời. Ba bàn tay bắt chặt đạo ấm, không ai nhường bước. Rai, mộng tam sinh lương mọc cánh mạnh vỗ trong thiên địa xuất hiện vô số lông chim màu tím. Lực lượng của mộng tam sinh tăng vọt. Tây thần châu, khổng ma kha nhỏ giọng hét. Liên thần, lực lượng của ta không đủ. Mau cho ta mượn lực lượng Vù vù Trên đầu khổng ma kha chậm rãi hiện ra một đoán sen trắng Hoa sen trắng bay ra Lực lượng thánh khiết tuôn vào cơ thể của khổng ma kha Lực lượng gã tăng vọt Đông thần châu Con mắt diêm xuyên từ từ biến đỏ tóc mọc dài xuống góp chân Bỗng nhiên hiện ra biển Huyết hải mênh mông, gầu trời bị huyết vân phủ lên. Siêu cấp thần thông xuất hiện. Diêm xuyên mặt vạn vẹo giữ tợn cuồng rống, rai. Ba người đều hiểu nhau cũng tự bắt lấy đạo ấm. Đạo ấm chỉ có một không ai chịu nhường. khoan viên yến kinh căng thẳng nhìn. Giờ phút này toàn thiên hạ rung động, bão tố thổi bốn phương. Ba người không ai nhường ai Ba người rằng co trong không khí chậm rãi hiện ra một ảo ảnh to lớn Ảo ảnh to lớn tựa như đạo ấm dù chỉ có một như ba nơi đầu thấy rõ Một cô gái đầu người thân rắn khuôn mặt từ bi độ thế nhìn xuống Dân chúng yến kinh nhận ra kêu lên Chỉ Trần nữ thần Có người bỗng kêu lên Giống như Đại Chiêu Thánh Địa trước kia, Chỉ Trần Nữ Thần đi ra, Đạo Ấn sắc bị lấy đi, phong Ấn giới này sắp phá. Diêm Xuyên, Khổng Ma Kha, Mộng Tam Sinh, ba người biểu tình giữ tận tranh giành Đạo Ấn. Chỉ Trần Nữ Thần nhìn ba người. Chỉ Trần Nữ Thần từ bi hỏi. Các ngươi đều muốn có Đạo Ấn này sao? Trung Thần Châu, Mộng Tam Sinh lấy Đạo Ấn. Nhâm thử bị 5 điện chủ tạm nhốt trong một đại điện ở Sơn Cốt. Năm người đều là thượng hư cảnh, thực lực cường đại, giờ phút này thiên hạ sao động, họ không nghĩ sẽ có ai cướp ngục. Nhưng thường thì cướp ngục sẽ ở lúc như thế này. Đông Phương chính phái và Nhâm thử trong khoảng thời gian này tự như con rùi bu thịt thối, gặp nhau hạn đã muộn. Nếu không phải nhâm thử muốn gặp mộng tam sinh thì hai người sẽ không tách ra. Cũng nhờ lần tách ra này khiến Đông Phương chính phái từ xa thấy nhâm Thự bị bắt. Âm âm. Bên ngoài bão tố nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Năm điện chủ kinh sợ nhìn bầu trời. Đông Phương chính phái mang theo một người áo đen chậm rãi đi tới. Một điện chủ sắc mặt âm trầm nói. A là ai? Người áo đen tay cầm một thanh trường kiếm trắng. Bỗng lắc người. Như hóa thành 5 cái bóng. Một cái bóng lao hướng một điện chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 8 chương 3 thiên hạ. P Học Phập. Một người một kiếm, 5 luồng kiếm quan chém hướng 5 người. Động tác của đại trận cực nhanh. Chết mắt 5 người không nhút nhứt. Mở to mắt kinh sợ nhìn chỉ trần nữ thần và người áo đen 5 hợp một Người áo đen nghiêm túc nói. Đông phương chính phát, 5 người chúng ta đã khống chế rồi. Đây là ở thần Tôn Thánh Điệp, không cần giết họ kết thù. Nhâm thử ở trong điện tiếp theo nhờ vào ngươi ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Đông Phương Chính Phái cảm thán nói: Năm người bọn họ đều là thượng hư cảnh, vậy mà ngươi vừa ra tay liền khống chế được ngay, thật là lợi hại. Người áo đen chỉ gật đầu, nói: U, V, W, W, M. Đông Phương Chính Phái kích động nói: Ngươi là ai? Tại sao ở Yến Kinh ta chưa từng trông thấy ngươi? A, ta biết rồi. Ngươi là lực lượng bí mật A.T.R của Diêm Xuyên Thánh Thượng Rất nhiều thần tử của Đại Trăng đều biết Diêm Xuyên còn có một lực lượng bí mật nhưng chưa từng có ai trông thấy Hiện tại Đông Phương chính phái chính mắt thấy gã rất hương phấn Người áo đen lạnh lùng nói Đông Phương Đại Nhân hãy mau lên Nhâm thử bị mộng tam sinh nhìn chúng sẽ bị thần giới chú ý, kéo dài thời gian sẽ có nhiều biến cố, nhanh lên. Đông Phương chính phái gật đầu, nói. Yên tâm ta đã hứa với Diêm Xuyên ta cũng cần một thuộc hạ, ha ha ha. Đông Phương chính phái đạt bước tiến vào đại điện, kết. Đông Phương chính phái đi vào trong đại điện, cửa đóng lại. Người áo đen chậm rãi ẩn sau lưng một điện chủ. Năm điện chủ đứng ở cửa không nhút nhứt tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, nhâm thử bị vỏng tím trói chặt nằm trên mặt đất không thể nhút nhứt. Nhâm thử buồn bực lầu bầu. Lão tổ ta đúng là gặp chưa từng thấy tại sao gặp phải kẻ không giữ lời như mộng tam sinh. Đông phương chính phái cười tủm tỉm lên tiếng. Ai dạc, là ai đây? Mắt nhâm thử sáng lên, nói. Đông phương huyên, mau, hãy mau giải phong ấn cho ta. Đông phương chính phái cười nói. Giải thì cũng được, nhưng lần trước chúng ta thảo luận lớn nhỏ có nên làm chấm dứt không? Nhâm thử cơ mặt co giật nói. Ngươi, ngươi vô sĩ. Đông phương chính phái tự hào cười nói. Ha ha ha ha, đúng vậy ta vô sĩ hơn ngươi cho nên ngươi phải gọi ta là đại ca, ngươi là lão nhị. Nhâm thử trừng mắt nói, nhảm nhiếc, lão tổ lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi mới bao nhiêu tiểu. Cũng mơ làm đại ca của ta. Chỉ trần nữ thần lạnh lùng cười nói, có chí không so đo tuổi tác. Hôm nay nói thẳng tại đây. Nếu ngươi kêu ta là đại ca thì ta sẽ thả ngươi. Nếu không thì ta đi đây. Nhâm thử vẽ mặt rối rắm bực mình. Ta nói này, lão nhị ta biết ngươi không phục, thật ra ta muốn nói là da mặt của ngươi rất mỏng. Nhâm thử tức giận mặt đỏ gai. Vớ vẩn. Đông phương chính phái nghiêm túc nói. Kêu tiếng đại ca. Sau này ta dẫn ngươi đi con đường mới Nhâm thử hận không thể đạt chết Đông phương chính phái Thật là quen lầm bạn xấu Nhây nghĩ đến những ngày tiếp theo Ở thần tôn thánh điện không thấy nha mặt trời A còn có tẩy não Quá tàn nhẫn Nói không chừng sau khi tẩy não Sẽ bị luyện hóa thành con rối Ai Ngươi yên tâm Mỗi năm thanh minh ta sẽ đốt tiền giấy cho ngươi Nhâm thử Đông phương chính phái cười nói Lão nhị kêu đi Nhâm thử cơ mặt co giật cuối cùng nức nở nói Đại đại đại ca Ta không nghe thấy nhỏ quá Lão nhị ngươi nói cái gì Nhâm thử căm hận hết Đại ca Đông phương chính phái đắc ý nói Khục khục khục khục Lão nhị ngươi cũng có hôm nay Nhâm thử trợn trắng mắt không biết nói gì Còn không giải phong cho ta Đông phương chính phái vương tay lấy ra một hạt châu Đẩy hướng phong ấn trên người nhâm thử Vù vù Hạt châu nhanh chóng hấp thu phong ấn như muôn hút vào trong Mắt nhâm thử sang lên Ủa? Hạt châu này của ngươi từ đâu ra vậy? Sao trước kia ta chưa từng thấy? Có phải là đào mộ tổ tiên, ngươi bí mật mang theo? Đông Phương Chính Phái nói. Bí mật mang theo cái quái gì, sau này phải kêu đại ca. Đây là Diêm Xuyên cho ta từng là báo vật trấn tôn của một trung vị tôn môn. Nhâm Thử ngạc nhiên hỏi. Diêm Xuyên đưa cho ngươi thứ này. Hạt châu này chính là thiên nhiên trọng bảo, có thể so sánh với tiên khí bình thường. Đông Phương chính phái hỏi Dù gì ta cũng là một trưởng phòng Có hạt châu thì sao Đây là bổng lộc của ta Giống như ngươi suốt ngày Chỉ biết giúp ngươi ta phát tài Không có hậu đài Ngươi xem ta còn phải cứu ngươi Tùy tiện nói một câu Có đại ca bảo vệ Còn ngươi thì sao Nhâm thử mặt cứng đờ nói Chắc không phải ngươi muốn khuyên ta Nhập đại trăng đi Đông Phương chính phải nói Không phải khuyên trưởng huynh như phụ thân ta đã quyết định thay ngươi Nếu ngươi không muốn làm quốc thú chiếc tôn thì làm phó trưởng phòng đặc sự của ta Đỡ cho mộ môn của ta chỉ có một mình ta, mất mặt Phi, huynh trưởng cái gì tổ cha nó, ngươi mới bao nhiêu tuổi, thằng nhảy hỉ mũi chưa sạc. Mới rồi là ai kêu ta là đại ca Nhâm thử câm nín Hai người vừa cãi lộn vừa giải phong ấm Không lâu sau rốt cuộc giải hết Nhâm thử chân đạt đất nhưng không cách nào đào thành hố Mặt đất đã bị phong lại Đây Hai người mở cửa đại điện Bên ngoài đại điện Người áo đen đang chờ đợi Người áo đen nói Đi mau Ba người dán mặt đất vọt hướng xa Nhưng dù nhanh như vậy vẫn bị người ta phát hiện. Khổng ngạo thiên vốn đang kinh tháng trảm tiên hồ lô thì khó mắt phát hiện nhầm thử định trốn. Khổng ngạo thiên biến sắc mặt nói. Đứng lại. Khổng ngạo thiên nói rồi vung tay chỉ hướng ba người. Định, bùng. Người áo đen bỗng niên vung tay, không khí tự như nổ tung. Chớp mắt người áo đen đã phá vỡ thuộc định thân của khổng ngạo thiên. Đây, vèo. Hai người nhanh chóng đoán hướng xa. Khổng ngạo thiên lại vung tay lên. Diêm xuyên đều không làm gì được ta, các ngươi cũng mơ trốn thoát. Thiên đạo hội tụ. Bổ thiên nhất thức. Ẩm. Không khí như vỡ tan, xuất hiện nhiều tinh thể. Khổng ngạo thiên ra tay lại thất bại. Ba bóng người chết mắt lao vào rừng cây, biến mất không còn bóng dáng. Khổng ngạo thiên kinh sợ nói. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hắn là ai? Bộ thiên nhất thức của ta có thể khiến thiên tiên không nhút nhứt được. Dù khổng ngạo thiên làm động tác lớn nhưng ánh mắt mọi nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ngò. Nương. Hình hướng khác. Trong khi ba cường giả thiên hạ tranh giành đạo ấm thì không trung chậm rãi xuất hiện ảo ảnh chỉ trần nữ thần. Chỉ trần nữ thần tự bi hỏi. Các ngươi đều muốn có đạo ấm này sao? Mộng tam sinh biến sắc mặt cuối cùng gật đầu, nói. Xin thành toàn. Yến kinh. Diêm xuyên lễ độ nói Xin chỉ trần nữ thần thành toàn Vạn Phật thành Khổng Ma Kha nghiêm túc nói Xin thành toàn Ba đại cường giả đều bắt lấy đạo ấm nhưng phát hiện đạo ấm không hề nhút nhứt Lúc trước thấy kinh chiếu dễ dàng làm được Nhưng đến phiên chính mình thì lại tốn công phí sức vô ức như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 8 chương 4 sát đế Cờ Hỷ trần nữ thần lắc đầu, nói Vẫn chưa đủ Không có ngưng luyện ra đại đạo Đó là có thể lấy công đức khổng lồ hoặc là khí vận ra Nhưng các ngươi chưa đủ Nếu có thể hội tụ thành một thì có thể Mộng tam sinh biến sắc mặt nói Cái gì? Diêm xuyên khổng ma kha như mày Chỉ trần nữ thần nói Đạo ấm này phong ấm thế giới Lấy nó ra sẽ lay động toàn thế giới Thực lực của các ngươi chưa đủ Một cách khác là được thiên địa giới này thừa nhận Gần gom góp tiếp lũi gần như toàn bộ công đức Khí vận mới được Nhớ kỹ, nhớ kỹ, chỉ cần nữ thần nói rồi ảo ảnh chậm rãi biến nhạt Diêm xuyên, khổng ma kha, mộng tam sinh, ba đại cường giả giờ cầm phong ấn đạo ấn, biểu tình thay đổi liên tục. Diêm xuyên hít sâu, nở nụ cười khổ chậm rãi thả lỏng tay phải. Quả nhiên, Diêm xuyên buông tay ra, hai bàn tay không vẫn không thể nhốt nhất đạo ấn được một ly. Diêm xuyên buông tay, mộng tam sinh không cam lòng nhưng cũng từ từ thả ra. Khổng ma kha mờ mịt thở dài. Âm âm. Trời trong mây trắng, bão tố ngừng, thiên địa trở lại như ban đầu. Ba nơi, vô số người xem lễ lộ vẽ mờ mịt. Bận rộn nửa ngày nhưng không ai lấy được. Vèo. Mộng tam sinh chậm rãi khép cánh. Hơn ơ ơ ơ hộp như cũ. Mộng tam sinh đứng trên quảng trường, sắc mặt âm trầm, vèo. Người đàn ông mang hồ lô vàng bay tới. Người đàn ông áo vàng nhớ mày nói. Cần công đức khí vận của toàn thiên hạ sao? Mộng tam sinh kinh ngạc bật thốt. Tam huyên, mặc dù thần Tôn Thánh địa dùng thiên sách nhưng chúng ta đã từng khiến nó nuốt qua một phong thần sát. Người đàn ông mang hồ lô vàng nheo mắt nói, À, vậy chẳng phải là có thể tranh đoạt khí vận. Mộng tam sinh gật đầu, nói, Đúng vậy. Mắt người đàn ông mang hồ lô vàng lón ti sắc bén, nói, Nếu vậy thì việc này không nên chậm trễ, diệt triều đoạt khí vận. Mộng tam sinh gật đầu, nói, Tốt. Người đàn ông mang hồ lô vàng trầm giọng nói Ta đi phương Tây hội Đại Phật Thiên Triều ngươi đi phương Đông Diệt Đại Trăng Hoàng Triều Không được nương tay Mộng Tam sinh gật đầu, nói Tam huynh yên tâm Ta biết nên làm sao Người đàn ông mang hồ lô vàng gật đầu Người đàn ông mang hồ lô vàng đạp bước vắng nhanh hướng Tây Lưng cổng trảm tiên hồ lô, vẽ mặt hung ác, sát khí tận trời. Mộng tam sinh nhìn theo người đàn ông áo vàng rời đi, híp sâu, cất bước phương đông. sắc mặt mộng tam sinh âm trầm lao hướng yến kinh, đại trăng. Thực lực của hai người giờ phút này đã kinh tê, hân e, hân gia tụ Dù thiên hạ lớn nhưng hai người chỉ mất hành trình một ngày đã đi tới hai đô triều. Vạn Phật thành cửa vạn Phật điện. Khổng Ma Kha mang theo quần thần kinh ngạc nhìn người đàn ông áo vàng đứng ở nắp một tòa cung điện phía xa. Khổng Ma Kha nét mặt xa sầm nói. Ngươi tới là ai? Hãy xương tên ra. Người đàn ông áo vàng nghiêm túc nói. Sát đế. Đám quần thần vạn Phật Điện mờ mịt đọc cái tên Sát Đế Bọn họ chưa từng nghe qua tên này Khổng Ma Kha trầm giọng nói Ngươi là ai ngươi muốn làm gì Ngươi và thần Tôn Thánh địa có quan hệ gì Sát Đế lạnh lùng nói Bắt đầu từ giờ tuyên bố thần phục thần Tôn Thánh địa cống hiến ra tất cả khí vận Nếu không thì chết Khổng Ma Kha bật cười. Ha ha, ha! ha! Ha! Ha! Ha! Thật là buồn cười biết bao kêu Khổng Ma Kha không hiến ra khí vận. Không lẽ người này điên rồi? Trong thiên hạ này có ai dám nói kiểu đó với Khổng Ma Kha? Sát đế lạnh lùng nói. Ta đếm đến 3, 1. Khổng Ma Kha phất lông vào, lạnh lùng nói. Hờ! Hạng người vô danh cũng muốn lấy khí vận của Đạt Phật ta. Tìm cái chết. Khổng Ma Kha nói xong có nhiều thị vệ nhào hướng sát đế. Sát đế lạnh lùng nói. Hai. Khổng Ma Kha trường mắt nói. Hừ. Đi chết đi. Khổng Ma Kha vung tay, dẫn đầu đánh tới. Trong không trung một bàn tay to mang theo uy lực không thể đỡ. Ba. Vừa dứt lời Sát đế lộ ra lệ khí Vỏ vào trảm tiên hồ lô Một luồng sáng vắng ra Trảm tiên phi đao bay ra khỏi hồ lô Thỉnh bảo bối, xoay người Vèo Một luồng sáng trắng hung ác vắng hướng khổng ma kha Khổng ma kha biến sắc mặt Bùng Khổng Ma Kha bị một đao chặt đầu, trảm tiên phi đao bay ra cũng quay trở về hồ lô. Thần tự bốn phương khoảnh khắc hóa đá. Đầu và thân thể Khổng Ma Kha tách rời. Cái đầu bay giữa không trung, ánh mắt Khổng Ma Kha lộ vẻ không thể tin. Phía sau Triệu Tiên tri kinh kêu. Điều này không thể nào. Quần thần kinh kêu. Thánh thượng. Trung thần châu Thiên nhất, địa nhị Hai đại tiên mang theo 12 tiên nhân hốt hoảng chạy trốn Lúc đi thiên nhất Địa nhị 12 tiên nhân cẩn thận vô cùng Nghĩ rằng cường giả giới này ta môn nhưng không ngờ ta đến mức này Đệ nhị cam hận hỏi Đại ca, lão tam chết rồi, lão tam chết rồi Chúng ta làm thế nào bây giờ? Thiên nhất đại tiên ngoái đầu lại, lắc đầu nói Thần Tôn Thánh Điệp, ngươi muốn báo thù nhưng có đỡ được phi đau đó không? Địa nhị cam hận im lặng Âm âm Phía xa, thiên diêu địa động từ xa nhìn lại Một pho tượng chỉ trần nữ thần to lớn xuất hiện Thiên nhất đại tiên biến sắc mặt nói Chỉ trần nữ thần Đạo ấn sắp bị lấy đi Thiên nhất đại tiên rất muốn ngăn cản nhưng hình ảnh vừa rồi còn rõ ràng trước mắt. Ngăn cản. Ngại sống không đủ sao. Hai thiên nhất địa nhị đại tiên lần đầu tiên cảm thấy thân phận đại tiên của mình không dùng được như đã tưởng. Âm ầm. Cùng với chỉ trần nữ thần nói cho biết mộng tam sinh từ bỏ lấy đạo ấm. Đám tiên nhân thở phào. Nhìn nhau khó miệng lộ cay đắng Địa nhị hỏi Chúng ta làm sao bây giờ Thiên nhất đại tiên khẽ thở dài Một người phi thăng trước bẩm báo cho thánh vương Chúng ta ở lại chờ xem Lần này chúng ta đừng quá chết động U, V, W, W, M Thiên nhất đại tiên thở hắt ra Ai, giờ này tà môn quá. Thánh vương tiến đến cũng không biết là họ hay phúc đây. Địa nhị nói. Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Thực lực của thánh vương cao hơn chúng ta một đại cảnh giới. Thiên nhất đại tiên trầm giọng nói. Nhưng chúng ta hiểu nhiều về thế giới này không? Ngươi có biết thần giới có nguy hiểm gì không? Địa nhị lại im lặng. Đám tiên nhân tò mò, khổng ngạo thiên cũng rất tò mò. Ở trong mắt khổng ngạo thiên thì mới rồi mộng tam sinh thúc đẩy thần giới. Có thể trấn áp đại điện, đó là báo vật gì? Mộng tam sinh đã rơi đi. Tim khổng ngạo thiên đập nhanh, hít sâu một hơi, nheo mắt, đạt bước hướng lối vào thần giới. Lần này khổng ngạo thiên trở về là vì trọng bão của thần giới. Mộng tam sinh, sát đế đã đi hết, gã sợ cái gì? Vù vù. Khổng ngạo thiên lao hướng thần giới. Mộng hồng anh biến sắc mặt nói. Làm gì? Đứng lại. Đám cường giả của thần Tôn Thánh địa biến sắc mặt. Nhanh chóng cơn. Hơn. À. Quy. Quy. Nương. Lương Ờ Ừ Vào thần giới Khổng ngạo thiên lộ nụ cười ta nói Mộng hồng anh tránh ra đi các ngươi không ngăn ta được Mộng hồng anh la lên Khổng ngạo thiên ngươi muốn làm cái gì Ngươi không sợ thánh chủ luyện ngươi Khổng ngạo thiên cười càng rỡ nói Ha ha ha ha ha Sợ Nếu sợ thì ta đã không đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương Nam hỏa Nha Hồ Lô M Âm hồng anh hét to Thần Tôn Đại Trận ngăn khổng ngạo thiên lại Đám đệ tử của thần Tôn Thánh Địa kêu lên Tôn lệnh Khổng ngạo thiên lạnh lùng quát Đại định Âm âm Các cường giả xung quanh ập đến toàn bộ bị định ở trên không trung. Khổng ngạo thiên có thể định cả thiên tiên, huống chi là mấy phạm nhân này. Mộng hồng anh siết chặt trường tiên, mắt tràn đầy kinh ngạc. Khổng ngạo thiên công lên khóng môi cười nói. Đừng trường ta kiểu ta, ta sớm không phải là ngạo thiên thánh tử năm xưa. Ta cao quý hơn tất cả ngươi. Chắc ngươi rất tò mò về thực lực của ta. Ha ha ha ha, đám phạm nhân các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được. Ha ha ha ha. Khổng ngạo thiên cười to cất bước đi vào trong thần giới. Bên ngoài vô sáu cường giả bị đóng đinh tại chỗ, nóng ruột nóng gan. Nhưng rất nhanh trong thần giới vang lên tiếng hét to. Thỉnh bảo bối, xuất du. Sau tiếng quát là tràn ngập tiếng quả kêu. Oa, oa, oa, oa. Trong thần giới. Khổng ngạo thiên lại gặp phải một nam nhân mang hồ lô. Đó là một nam nhân mặc lục y đạo bào. Lưng cổng một hồ lô to lớn màu xanh. Miệng hồ lô chỉa vào khổng ngạo thiên. Nam nhân mang hồ lô hét một câu. Thỉnh bảo bối, suốt du. Miệng hồ lô bay ra một đống hỏa nha, số lượng như vô tận. Tốc độ của hỏa nha cực nhanh, giống như xuyên Việt thời không, chết mắt phô thiên cái địa ba phu khổng ngạo thiên. Thiên địa thần giới vào khoảnh khắc này tràn ngập hỏa nha. Mỗi con hỏa nha chỉ có một chân, xung quanh chúng là kim hỏa ngập trời. Bùng! Chỗ khổng ngạo thiên như là mặt trời nổ tung. Khổng ngạo thiên kinh kêu Thiên đạo hội tụ Nhưng hỏa nha như không hề chịu quấy rầy Âm âm Thân thể khổng ngạo thiên bị nổ thành trăm mảnh vụn Lửa cháy hừng hực giống như sắp đốt gã thành trò Vù vù Hình như nổi lên cuồng phong Mảnh vụn sát khổng ngạo thiên bị cuốn lấy Lao hướng lối ra thần giới Âm âm Mảnh vụn khổng ngạo thiên trốn ra ngoài Mảnh vụn khổng ngạo thiên bay ra khỏi thần giới Nhanh chóng nối lại Biến thành bộ dạng khổng ngạo thiên ban đầu Nhưng giờ phút này trông gã rất chật vật Khổng ngạo thiên hét với đám thuộc hạ Đây Khổng ngạo thiên kinh hoàng chạy trốn ra xa Trong mắt khổng ngạo thiên tràn ngập kinh hoàng